Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vốt tiếng tôi ghê sợ ở đâu đó phát ra khiến cho tôi tá hỏa. Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng mà không thành. Tiếng cười ngày càng lớn hơn khiến cho tôi sợ hãi. Tôi liền cuốn cái khăn vào người rồi kêu cô giúp việc lên xem như thế nào. Khi cô giúp việc lên thì mọi thứ trong phòng tắm của tôi đều bình thường. Chẳng có phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Tưởng mình bị hoa mắt cho nên tôi cũng cho qua. Rồi kêu cơ giúp việc ra ngoài để tôi thay đổi. Ngồi chờ mãi mà thằng bạn khốn nạn nó vẫn chưa tới cho nên tôi hơi bực dọc. Dù bực nhưng vẫn cố ngồi đợi nó thêm 10 phút. Rồi 5 phút sau thì nó gọi điện nói là hủy kèo. Thế là tôi bị leo cây, tức không nói nên lời. Tôi lại chiếc ghế salon ngồi xem tivi. Xem tivi được một lúc thì tôi nghe có tiếng xe. Nhìn ra đằng sau tôi thấy bà ba tôi về. Thế ông về mẹ tôi liền gọi ông ra bàn bạc việc bà chị tôi bị nhập. Anh này hay là mình gọi mời thầy về hốt xác của thằng Phát với con Quyên đi Chứ em sợ lắm Tôi thấy rõ nỗi buồn hiện lên trong mắt của ba Nghe xong ông cứ nghẹn nghẹn Nhưng mà một lúc sau ông cũng đồng ý Là mai đi tìm thầy về hốt cốt của anh chị cùng cha khác mẹ của tôi Cả nhà đang im mặt thì điện thoại của ba tôi trượt reo Alo cái gì? Ờ ờ vậy thì tốt quá Nghe điện thoại xong thì tôi thấy gương mặt của ba tư giảng dữ hẳn Rồi ông bảo là ông có người bạn quen một ông thầy rất là cao tay Mới từ trên núi xuống muốn giới thiệu cho ba tôi Và từ hướng hở nhận lời Qua ngày sau thì chúng tôi đi ra ngoài con sông oan nghiệt đó Để chuẩn bị hốt cốt của hai người đó về Ông thầy phép cứ nhìn tới nhìn lui Rồi bấm tay một lúc sau đó ông mới nói Là hai người này chết quá lâu rồi không thể xác định được vị trí Lại còn gặp thêm rắc rối nữa chứ Không biết là hôm nay là ngày gì mà nước sông cứ dâng lên không chịu hạ xuống Ông thầy bảo là chị ngày hôm nay mới tìm được Cho nên tranh thủ tìm hết toàn bộ hài cốt của hai người Thế có cho nên ông thầy kêu bà chị tôi Đứng gần sông sẽ bảo ông Làm phép cho cái vong nam nhập vào Để vị trí của hai chị em đó Ông liền đốt liền ba kinh nhăng Sau đó thì ông liền vẽ cái thứ gì đó Lên người của bà chị tôi Vừa vẽ xong thì ông thầy hôn lớn chữ hiện Thì tôi thấy là chị tôi bắt đầu Có những cử chỉ rất lạ Bà chị tôi bắt đầu khóc lóc Người thì run dày không ngừng Chắc là bị ma nhập Thế vậy thì ông liền hỏi xác của Hồn Nam ở đâu Bà chị tôi đứng khóc một lúc Rồi cũng dẫn chúng tôi đi tìm cốt Chúng tôi kiên trì đi theo bà chỉ Tầm một tiếng thì đến một ngôi mộ nhỏ Bà chỉ tôi nói rằng Đây là mộ do ân nhân của chị đã làm Nghe vậy thì ba tôi mừng rỡ Ôm lấy chị mà khóc Nhưng mà ông thầy lại bảo cả nhà tôi bình tĩnh Để tìm xem thêm cái xác của chị Quyên Bà chỉ lớn trong dòng tập Vẫn cứ dùng cái cách đó để tìm xác Nhưng mà lần này chúng tôi đã đi được một tiếng nhưng vẫn không có manh mối gì. Tôi bắt đầu nàn chí rồi định bỏ về nhà. Nhưng mà ông thầy trả cho cho nên là cũng đành chịu. Giờ ông ta tiến lại gần tôi dùng con dao sắc nhọn dạy một đường ở tay tôi để lấy máu. Lấy máu xong thì ông ta bắt đầu làm phép lên chỗ máu lúc nãy. Ông ta cứ nhầm nhầm cái gì đó trong miệng rồi đưa tay vào chén máu. Sau đó để lên giữa chán của chị tôi cho in dấu. Và làm xong thì chúng tôi tiếp tục đi, nhưng mà chưa được 5 phút sau thì gió bỗng trở lớn khiến cho ai cũng loạng choạng. Nó bắt đầu rưng lên ngày một nhanh khiến cho tôi tò mò định quay qua hỏi ông thầy, nhưng mà tôi thấy bà chị của tôi bắt đầu lạ hơn, nó cứ cười một nụ cười man rợ, nhìn vào mắt của nó tôi thấy mắt của nó đã mất đi tròng đen, mà người hốt hoảng xem xem bà chị tôi có bị làm sao không. Nhưng mà khi vừa chạm vào nó thì tôi thấy ánh mắt của nó bắt đầu gay gắt hơn. Đột nhiên nó nói với tôi bằng cái giọng khẳng khẳng vô cùng khó nghe. Con nhỏ này là của tao, không ai có quyền đem đi, nếu không tao giết cả nhà chúng mày. Ngay đến đây thì ai cũng tái mết mặt. Nhưng mà thầy Pháp hỏi là hồn ma trong người chỉ tôi là ai thì nó liền xuất ra. Ông thầy Pháp bắt đầu căng thẳng nói. Sở dĩ không tìm được xác nữa từ đó đến giờ là do con quỷ nó đã bắt hồn người chị kia. Hơn nữa con quỷ này rất là mạnh. Cho có thể chăm mất toàn bộ mọi người Làm cho mọi người không thể tìm ra cốt của cô ta Ông thầy rõ ràng nói tiếp Bây giờ chỉ còn cách là gửi hồn của nữ đó lên cho Ngọc Hoàng Thì hồn mới không còn bị bắt nữa Nhưng mà khi gửi không thành thì con quỷ sẽ tiếp tục bắt giữ Và giết toàn bộ gia đình Nghe vậy thì ba mẹ tôi liền tất bật đi chuẩn bị đồ cúng Số tiền để mua lễ quả thật là không ít một chút nào Giờ nghi lễ cũng được diễn ra long trọng trong ngày Cả nghi lễ dài hàng 2 tiếng đồng hồ, và ông tệ pháp phải mời thêm 2 người bạn của ông thì nghi lễ mới hoàn thành viên mãn. Trong lúc mà về nhà thì không hiểu sao cho người có tư cứ bồn chồn, khó chịu mãi không dứt. Vừa về đến nhà tôi định đi tắm thì phát hiện ra cô Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net